Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Giới thiệu. Thể loại. Hiện đại Tổng Giám Đốc Phúc Hắc. Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. An Hảo cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn huyết. Vì vậy vào đêm tân hôn cô vương u, ve quy quy mở miệng liền tuôn một tràng ba không. Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng. Không được nói tôi là vợ của anh. Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau. Lục tần niên mặt không biến đổi nhìn cô nháy mắt một cái. Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người. Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy. Về điều cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói, ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 1. Dước về ông xã nổi tiếng. 1. Hai chúng ta đều yêu nhau hết mình, nhưng chưa bao giờ nói được với nhau một câu. Ồ ai đi. Tiếng chuông báo điện thoại di động của Lục Cẩn Niên vang lên, Kiều An Hảo giật mình tỉnh giấc, hơi nghiêng người cô phát hiện ra mình đang ngủ trong lòng Lục Cẩn Niên. Hoàng hốt vài giây cô mới lờ mờ nhớ được suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm qua, liền như bị điện giật cô bật dậy nhảy xuống giường, vội vã chạy vào phòng tắm những tiếng động không nhỏ do Kiều An Hảo gây ra cộng với chuông điện thoại đã đánh thức Lục Cẩn Niên. Vương U V Q Q hé mắt ra anh liền thấy tấm thân mảnh mai của Kiều An Hảo đang nhảy vào phòng tắm. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng Kiều An Hảo toàn thân ló lộ trên làn da trắng nõn là đầy những dấu hôn đậm nhạt. Bỗng từng đoạn hình ảnh nối nhau hiện ra trong đầu anh, là Kiều An hảo chủ động chui vào trong ngực anh, hôn anh, vuốt ve anh, cởi bỏ quần áo của anh. Lục Cẩn Niên tức giận cau mày, tầm mắt theo bản năng quét một vòng quanh phòng ngủ, nhìn thấy bên giường một đống hỗn độn, những quần áo lớn nhỏ của cả hai ném cùng một chỗ, trên ga giường còn dính một vệt nhỏ đỏ tươi. Lục Cẩn Niên đêm qua uống nhiều rượu, Sau cơn say đầu anh có chút nhức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những suy nghĩ, anh liền sáng tỏ chuyện xảy ra tối qua giữa anh và Kiều An Hảo. Hóa ra anh không ngơ, mà đó là sự thật. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt rồi mạnh mẽ sốc chăn lên vùng dậy, cơn tức giận bừng bừng bốc lên, lục cẩn niên cũng lao theo vào phòng tắm. Kiều An Hảo sau khi đóng cửa phòng tắm, mới lặng lẽ hít một hơi dài. Tối hôm qua cô cũng uống chút rượu, nửa tỉnh nửa mê mơ ngơ hồ hồ mà chui vào lòng Lục Cẩn Niên hồi nào không hay. Cô còn tưởng mình đang mơ cho nên mới đánh bảo hôn anh, rồi như phản xạ tự nhiên anh cũng cuồng nhiệt hưởng ứng, và diễn biến càng đi xa khỏi nổ hôn ban đầu. Ai cũng ngỡ mình đang trong giấc mơ nên cứ việc buông thả. Cô và Lục Cẩn Niên kết hôn đã 2 tháng, nhưng đây không phải cuộc hôn nhân vì tình yêu. Nhìn ngoài không ai biết bọn họ là vợ chồng, từ ngày cưới hai người đã thỏa thuận ngầm không đụng chạm lẫn nhau, ra khỏi cửa thì xem như không hề quen biết, vậy mà cô dám phá vỡ ký kết ấy rồi. Liệu khi tỉnh lại thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Nghĩ tới đó, đáy lòng Kiều An Hảo dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi, phải một hồi cô mới run rẩy mở vòi nước. Đang chuẩn bị đưa mặt vào dòng nước mát lạnh để lấy lại bình tĩnh thì cửa phòng tắm đột ngột bị Lục Cẩn Niên hung hăng đạp một cước đá bung ra trong cơn giận hừng hực anh nhào tới túm lấy cổ tay cô. Cô dùng hết sức vung ra, anh nhanh tay bóp lấy cổ, đẩy cô áp sát vào tường. Lục Cẩn Niên nóng nảy ra tay không hề nhẹ, toàn thân Kiều An Hảo y nhức và nghẹn thở. Không bớt tức giận, Lục Cẩn Niên nhìn gầm vào mặt cô mà giết lên. Kiều An Hảo! Tôi không ngờ cô có bản lĩnh dậu đổ bìm leo như vậy, thử dịp tôi uống say chủ động nhảy vào tôi, rồi cả gan trèo lên giường của tôi nữa. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 2. Dước về ông xã nổi tiếng. 2. Lục Cẩn Niên nói tới đây thì ngưng lại như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống. Ra sức vơ u, v quy quy, siết cổ Kiều An Hảo vơ u, v quy quy, hướng khuôn mặt của cô lên, nhìn chầm chầm vào mắt của cô, nét mặt lạnh lùng anh nói bằng giọng băng giá. Kiều An Hảo, nếu tôi nhớ không lầm trong đêm tân hôn cô tỏ ra thuần khiết lắm mà. Câu nói đầu tiên của cô với tôi là không cho tôi chạm vào cô. Thế nào? mới kết hôn có hai tháng mà cô đã thay đổi suy nghĩ, chủ động bò lên giường tôi. khi lục tần niên nói những lời này trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ không biểu hiện chút xíu tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh, cả người anh bất động ngoại trừ bàn tay đang siết cổ cô càng lúc càng mạnh như chút vào đó tất cả sự giận dữ làm người ta khiếp sợ. Kiều An Hảo vốn đã luống cuống trong sự ấu căng thẳng này. Lại còn bị anh một mực chất vấn thì càng kinh hoàng Ngay cả đầu ngón chân cũng run rẩy Cô cắn môi dưới Suy nghĩ cả buổi Nhưng vẫn không thể nói ra một chữ Lục Cẩn Niên cũng không mở miệng nói thêm câu nào trông bộ dạng có vẻ kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời Phòng tắm trở nên im lặng Ngột ngạt đến nín thở Ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn không rời khỏi gương mặt khả ái của Kiều An Hảo Từ đáy lòng cô đang vô cùng sợ hãi Cảm giác như anh ta có thể đọc thấu tâm can mình tim cô đập càng ngày càng mạnh, ngay lúc Kiều An Hảo cho là mình sắp chịu đựng không nổi, lục cẩn niên lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Hay là, ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với tôi. Kiều An Hảo nghe đến đó toàn thân run lên, anh thật sự không hiểu được con người cô. Kiều An Hảo trước mắt thoáng kinh ngạc, nhưng để che giấu điều kia cô theo phản xạ tự nhiên bật lời. Tôi muốn diễn bộ phim truyền địa lão thiên. Câu nói giòn tan của Kiều An Hảo đã dứt khoát cắt đứt lời nói đến một nửa của Lục Cẩn Niên. Không biết có phải do Kiều An Hảo nhận lỗi quá nhanh khiến Lục Cẩn Niên không nghe thấy rõ ràng, anh có chút ngẩn người, nín lặng hồi lâu. Kiều An Hảo cảm giác được tim mình đập thình thịch gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô cố gắng lấy hết sức bình tĩnh. Nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô trong sáng như thiên thần của lục Cẩn Niên cố gắng chấn tĩnh tiếp tục lý lẽ. Anh biết đấy, tôi bước vào làng giải trí đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn địa lão thiên. Kiều An Hảo nói tới đây, dừng lại một chút, nhấp miếm môi, ngữ điệu không hấp tấp vội vàng chêm thêm câu. Còn tối hôm qua, là hồi báo của tôi. Kiều An Hảo vơ, u, v, quy, quy, dứt lời, lục cẩn niên đồng tử kịch liệt co rút. Cố đè ép lại cơn tức giận mà những ngón tay anh đang siết chặt khẽ run lên dần dần buông lỏng khỏi cổ cô. Giây sau đó, anh liền giận quá thành cười. Kiều An Hảo cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Lục cẩn niên cười khẽ hai tiếng rồi biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm cô, lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo. Được lắm Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 3. Dước về ông xã nổi tiếng. 3. Lục Cẩn niên hận không thể xé nát khuôn mặt Kiều An Hảo, nghiến răng nghiến lời ném lại lời cuối cùng, liền buông bàn tay đang siết cổ cô, rồi không thèm liếc nhìn lấy một cái nghênh ngang rời đi. Biết thế nào là địa ngục. Lông mi thật dài run lên, sắc mặt Kiều An Hảo trở nên trắng nhợt, dựa sát vào tường không nhúc nhích cho đến khi truyền đến tiếng đinh tai nhức ức của cánh cửa đóng sầm, cô mím môi nuốt một ngụm nước bọt, vô lực ngồi xổm xuống. Khói mắt nổi lên một tầng ướt át. Cô làm sao có thể chỉ để trở thành diễn viên trong bộ phim truyền hình Địa lão thiên hoang kia mới lên giường của anh chứ Chẳng qua cô chỉ lấy đó làm cái cớ để che giấu đi tâm tư của mình Mà điều đó là một bí mật chỉ riêng duy nhất cô biết rằng Cô yêu anh Đúng vậy yêu anh cô thầm yêu anh suốt 13 năm cô không dám cho anh biết Cũng không thể để anh biết Cô vốn tưởng rằng cô đã giấu những điều này rất tốt, nhưng là không ngờ tới tối hôm qua cô chỉ uống chút rượu, liền để lộ ra tâm sự của mình cô đúng là đã đánh giá quá cao năng lực của mình mà. Mặc kệ lục cẩn niên có bao nhiêu phẫn nộ việc Kiều An Hảo chủ động leo lên giường anh, ba ngày sau Kiều An Hảo vẫn nhận được cuộc gọi từ bên địa lão thiên hoang thông báo cô đến thử vai diễn. Kiều An Hảo cũng không biết vai diễn của cô là lục tần niên phân phó xuống, hay là đạo diễn của địa lão thiên hoang, sắp xíp. Tần suất cô xuất hiện trong các bộ phim tuy không coi là nhiều, nhưng cũng không thể tính là ít, chưa nói tới vai chính quan trọng như thế nào, nhưng cũng không phải vai phụ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng so với những vai diễn lúc trước, đúng là tốt hơn ngàn lần. Bởi vì dựa vào thủ đoạn bất chính mà lấy được vai diễn này, cho nên khi Kiều An Hảo diễn thử, tuy chỉ có một cảnh nhưng đã kết thúc, liền trực tiếp ký hợp đồng. Ba ngày sau, Kiều An Hảo tiến vào đoàn phim chính thức khởi quay, mà Lục Tẩn Niên cũng vào ngày hôm sau bay đi rôn quay bộ phim mới của anh. Kết hôn 2 tháng, hai con người ăn. Ái! Một! Đêm, liền chia cách ra hai con đường. Ba tháng sau. Qua 3 tháng quay đoàn làm phim Địa Lão Thiên Hoang đã thuê một biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp chỉ giá 30 triệu ở vùng ngoại ô phía đông của thủ đô, mọi người trong đoàn ai nấy đều hân hoan. Cao hứng nhất phải kể đến đạo diễn của Địa Lão Thiên Hoang, ông sảng khoái làm cú phun đến Bay Zen Hotel bao cả đại sảnh trên tầng thượng đãi toàn bộ người của đoàn buổi tiệc rượu. Thời gian buổi tiệc của Địa Lão Thiên Hoang Là 3 giờ chiều, nhân viên đoàn phim phải thu dọn đạo cụ, diễn viên thì phải tẩy trang và thay quần áo, cho nên buổi tiệc đành rời xuống 8 giờ. Lục Cần Niên gần đây luôn ở Zoom bởi vì công ty tạm thời nảy sinh một chút sự việc nhỏ, hiện giờ tận dụng thời gian 2 ngày nghỉ ngơi chờ quay tiếp để về nước một chuyến. Bởi vì thời gian cấp bách, Lục Cần Niên căn bản không có giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay đường dài mệt mỏi. Vâng, u. V. Quy Quy, Hạ Cánh, Anh liền trực tiếp từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến công ty. Tới công ty, các nhân sự cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị, Lục Cẩn Niên ngay cả miếng nước cũng chưa uống, lập tức bắt đầu cuộc họp. Hội nghị kéo dài liên tục từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối mới kết thúc, khi Lục Cẩn Niên quay về văn phòng trợ lý cũng tiến theo vào. Ông Lục Tôi đã đặt vé máy bay 12 giờ tối nay quay lại zoom đến nơi thì ngày còn 15 tiếng để nghỉ ngơi trước lúc quay. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 4. Dước về ông xã nổi tiếng. 4. Bay một quãng đường dài cộng với buổi hội nghị lúc chiều khiến cho Lục Cần Niên có vẻ thoáng chút mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế làm việc, Vương U, V Q Q, nghe trợ lý báo cáo hành trình, Vương U, V Q Q thuận tay lấy ra chiếc di động mà anh đã tắt âm trong khi họp, thấy không có tin tức quan trọng trong lúc đang chuẩn bị khóa màn hình di động thì que chát bu lên, Lục Cẩn niên vô tình tiện tay nhấn mở xem tin nhắn trong giúp. Địa lão thiên hoang đã hoàn thành tốt đẹp, 8 giờ tối nay ở Bayzen Hotel mở tiệc có thời gian thì ghé qua đây nhá." Lục Cẩn Niên đọc đi đọc lại câu nói kia ước chừng 5 giây, sau đó mới lặng lẽ ngẩng lên, gật đầu đồng ý với cô trợ lý đã báo cáo xong, tỏ vẻ đã biết. Trợ lý theo Lục Cẩn Niên lâu năm rồi nên hiểu rõ tính anh trầm tĩnh ít nói, không bao giờ để lộ cảm xúc ra vẻ mặt, cô trợ lý vẫn tiếp tục nói: "Ông Lục, từ giờ tới lúc máy bay cất cánh còn 6 tiếng, ngài dùng bữa tối trong thành phố Hay là để ra thẳng đến sân bay rồi ăn à Ăn trong thành phố đi Lục Cẩn Niên thản nhiên trả lời Không đợi trợ lý hỏi đi nơi nào ăn Liền nói tiếp Đi bây sen hotel. Lục Cẩn Niên cùng trợ lý ăn xong bữa cơm tối Đã là 8 giờ dưới tối rồi Sau khi thanh toán Đúng lúc hai người một trước một sau bước về cửa chính Lục Cẩn Niên bỗng dừng bước Trợ lý cũng vội vàng ngừng theo Ông Lục, có chuyện gì sao? Lục Cẩn Niên vẫn im lặng không đáp một hồi lâu, đến khi trợ lý định lên tiếng hỏi lại một lần nữa thì anh mới từ tốn mở miệng nói. Cậu vào trong xe trước chờ tôi, tôi có chút chuyện, lên lầu một lúc đã. Nói xong, Lục Cẩn Niên đứng ở cửa chính khách sạn vài giây, sau đó mới xoay người bước về phía thang máy. Kiều An Hảo đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoang, nên đương nhiên cũng phải tham buổi tiệc mừng công này, Vương u, vê quy quy. Về tới thành phố, cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, làm tóc, sau đó qua loa chọn một món trang sức trang nhã, liền vội vội vàng vàng chạy đến Bezen Hotel. Nhưng rốt cuộc Kiều An Hảo vẫn không kịp. Khi cô tới nơi thì đạo diễn địa lão thiên hoang đã đứng trên sân khấu, đang trang trọng đọc bài diễn văn cảm tạ. May mà mọi người tập trung chú ý nhìn người đạo diễn trên sân khấu nên không thấy Kiều An Hảo đến trễ. Cô đứng ở bên ngoài đám đông nhìn quanh một vòng, sau đó quyết định hướng về phía đại diện Triệu Manh đang đứng phía ngoài đi tới. Đạo diễn nói cũng không dài, sau khi chấm dứt bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người cũng ly. Vui vẻ hàn huyên. Tuy Kiều An Hảo trong làng giải trí không phải là người có tên tuổi. Nhưng lại sở hữu thân hình hoàn mỹ, khí chất tao nhã. Hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế, Cho nên ở buổi tiệc xã giao thế này đối với người trên kẻ dưới cô đều có ngôn từ cử chỉ tao nhã thân thiện không chê vào đâu được. Sau khi Kiều An Hảo kính rượu những người có máu mặt trong giới. Thì cô đã đói đến nỗi bụng muốn rán vào lưng không lên tiếng liền lôi kéo triệu manh qua khu buffet làm người bưng bê giúp cô rồi tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống nhưng kiều an hảo còn chưa ăn được mấy miếng thì bữa tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường kiều an hảo cố nuốt nuốt miếng thức ăn vương u v quy quy tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng ánh mắt của mọi người đã thấy bóng hình lục tần niên đập vào trong mắt Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te audio chuyện o z -g, g. Chương 5. Dước về ông xã nổi tiếng. năm Ngay lập tức sự việc của 3 tháng trước vừa về trong đầu kiều an hảo. Bởi vì uống say u mê leo lên giường của anh. Đã bị anh tức giận vương u v q quý. Bóp cổ vương u v q quý. Mắng nhiếc Kiều An Hảo, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Được lắm, Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục. Nhớ đến đó, Kiều An Hảo siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn xạ. Ngày hôm đó, nhất định là anh vô cùng bức xúc nên mới có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy. Suốt ba tháng qua cô luôn trốn tránh anh, nhưng cho dù trốn thế nào, cuối cùng bây giờ vẫn phải chạm mặt nhau. Bộ vest màu đen cắt may vương u, v, u, u, vặn khéo léo càng tôn thêm dáng người hào hoa nho nhã của lục cẩn niên. Ánh đèn đại sảnh yến tiệc làm gương mặt anh tỏa sáng lung linh hơn, tạo hóa ưu ái ban cho anh khuôn mặt quá hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, mũi cao. Mày ngài, mắt phượng, đôi môi mỏng gợi cảm Không thể diễn tả hết sơ, dơ, dơ quy quy u, ve quy quy o Vẻ đẹp xuất thần ý Làng giải trí từ trước đến nay Luôn không thiếu những nam thanh nữ tú Tuấn nam mỹ nữ tùy tiện kéo Bất kỳ ai trong đám người này Đều là sạc sỡ lóa mắt Nhưng khi có mặt anh thì hết thảy đều chìm nhìm Không ai sánh kịp Ở lục cẩn niên toát ra một sức quyến rũ kỳ lạ Nó biến anh trở thành tâm điểm cho mọi người Toàn bộ không cảnh buổi tiệc bởi vì anh đột nhiên xuất hiện mà lặng lẽ kéo dài chừng nửa phút Đạo diễn Địa Lão Thiên Hoang là người đầu tiên phục hồi tinh thần bưng ly rượu ăn cần khách sáo tiến lên đón Ông Lục Theo tiếng đạo diễn mở miệng, không khí buổi tiệc thoáng dịu đi một chút Tuy rằng mọi người trong lòng biết rõ ràng đi bắt chuyện sẽ không được đáp lại. Nhưng tất cả đều khuôn mặt tươi cười hướng phía Lục Cẩn Niên chào hỏi. Xin chào ông Lục. Lục Cẩn Niên phảng phất như không nghe được lời chào hỏi của người chung quanh. Chỉ nhìn không trước mắt hướng về phía khu ghế ngồi bước đi thong thả. Tuy chỉ là hành động rất đối bình thường như vậy. Nhưng vẫn như trước được anh bước đi theo một hương vị làm điên đảo con người. Đạo diễn bưng rượu. Léo đéo đi theo bên cạnh Lục Cẩn Niên, vẻ mặt hớn hở, miệng nói không ngớt. Kiều An Hảo vẫn đang yên vị ở khu vực ngồi, ban đầu khoảng cách còn khá xa do có đám người che chắn cô mới dám tranh thủ trộm ngắm Lục Cẩn Niên một chút. Khi bước chân anh càng ngày càng gần cô chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhanh qua một cái. Đến lúc Lục Cẩn Niên tới gần kề thì cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ cầm đôi đũa mà xêu đồ ăn một cách cứng ngắc. Giả đò bình tĩnh thờ ơ không mảy may để ý tới sự xuất hiện của anh. Lục Tổng, ngài đến mà không nói trước một tiếng, để tôi phái người đi đón ngài. Nghe tiếng đạo diễn nói kiều an hảo cảm giác được Lục Cẩn Niên đang đi tới chỗ mình cô vô thức nắm chặt chiếc đũa hơn, lưng dối thẳng, nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn không chớp mắt, mà ngay cả động tác nhai cũng trở nên thật cẩn thận. Rốt cục lục cẩn niên cũng bước đi ngang qua khỏi chỗ cô ngồi kiều an hảo vơ u, v, quy quy định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện anh tới ngồi xuống chiếc ghế ngay sau lưng mình. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que -O -O, chuyện chấm Chương 6. Dước về ông xã nổi tiếng. 6. Lúc ban đầu khi Kiều An Hảo thích lục cẩn niên, nằm mộng cũng muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, nhưng sau đó cô trở nên có chút e ngại khi thấy anh. Lúc anh đi xa thì không đến nỗi, nhưng chỉ cần ở khoảng cách gần cô liền không thể nói nên lời, khẩn trương cùng sợ hãi, húng chi ba tháng trước còn xảy ra chuyện như vậy. Lúc này anh ngồi đằng sau cô, giọng nói của anh, hơi thở của anh cô đều có thể cảm nhận rõ ràng. Kiều An Hảo khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lục Cẩn Niên cùng đạo diễn đàm luận về một số phim điện ảnh và chương trình truyền hình. Anh nói rất ít mà chủ yếu là đạo diễn thao thao bất tuyệt. Nhưng mỗi lần Lục Cẩn Niên lên tiếng đều làm cho đáy lòng Kiều An Hảo run lên kịch liệt. Đến cuối cùng cô không chịu nổi nữa đành buông đôi đũa trong tay xuống lấy cớ đi toilet nói với Triệu Manh rồi đứng lên. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc Kiều An Hảo đứng lên, Lục Cẩn Niên cũng bật dậy. Toilet phía sau Kiều An Hảo cửa ra đại sảnh buổi tiệc sau lưng Lục Cẩn Niên. Cô xoay người, anh cũng xoay người, hai người cứ như vậy không kịp phòng bị bất ngờ đối mặt nhau. Kiều An Hảo vơ u, v q q chạm phải tầm mắt Lục Cẩn Niên, liền hoảng sợ vội vã cúi đầu tránh đi ánh nhìn của anh. Kiều An Hảo và Lục Tần Liên thành vợ chồng đã được 5 tháng, nhưng là kết hôn trong bí mật, nên trong con mắt của người ngoài, hai người bọn họ chỉ là người xa lạ, không có quan hệ. Kiều An Hảo siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế đáy lòng đang rung động của mình, vợ không quen biết Lục Tần Liên như những người khác, hướng phía anh cung kính chào chào hỏi. "Chào ông Lục." Lục Cẩn Niên không thay đổi sắc mặt nhưng đứng bất động, ánh mắt có chút mơ hồ dường như căn bản là không nghe thấy tiếng của Kiều An Hảo. Qua một hồi thật lâu, anh chợt chớp mắt, xoay người, vòng qua bên sải bước hướng về cửa ra đại sảnh buổi tiệc rời đi. Từ đầu đến cuối, anh đều không liếc mắt nhìn Kiều An Hảo lấy một cái, như thể người phụ nữ đứng trước mặt anh không phải là người vợ đã kết hôn cùng anh năm tháng qua. Lục Cẩn Niên tính tình cô lãnh toát ra hơi thở người. Lạ, chớ, tới, gần. Hơn nữa trong làng giải trí anh một tay che trời, khiến mọi người gặp anh khó tránh khỏi căng thẳng cẩn trọng. Hiện tại anh đã đi rồi, không khí buổi tiệc dần khôi phục lại sự huyên náo. Tất nhiên cũng bởi vì sự xuất hiện của anh, nhiều người không kiềm chế được bàn tán xôn xao về anh. Lục Cẩn Niên thật đúng là huyền thoại của giới showbiz. Đâu chỉ là huyền thoại thôi, mà thật sự là một huyền thoại khó tin. Phải biết rằng từ lúc anh ta gia nhập đến nay, suốt 10 năm mà không có một sờ căng đan hay vụ bê bối tình ái nào. Hơn nữa anh ta dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nghe nói lúc anh ta gia nhập giới xô biết chỉ là một thanh niên nghèo đòi tiền không có tiền muốn bối cảnh không bối cảnh, chịu không ít vất ức, nhẫn nhịn gần 4 năm mới hết khổ. Và rồi từ đó ra khỏi tầm kiểm soát, liên tiếp trong 6 năm nay, 10 kiệt tác điện ảnh được bình chọn trên mạng, trong đó có 6 bộ phim anh ta đảm nhiệm vai chính, 2 bộ là vai phụ. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 7. rước về ông xã nổi tiếng. 7. Hơn truyền kỳ một màn là ba năm trước đây truyền thông hoàn ảnh gặp phải nguy cơ muốn đóng cửa, cậu ta đã dùng toàn bộ đồng lương dành dụng được trong mấy năm để thu mua lại truyền thông hoàn ảnh. Khi ấy tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta đi tới kết cục phá sản không đồng xu dính túi, nào ai biết được chỉ trong ba năm ngắn ngủi truyền thông hoàn ảnh thật sự trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước, những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình. Người nào mà không phải xuất thân từ truyền thông hoàn ảnh chứ? Nhưng tôi nghe nói rằng cậu ta có tính cách hơi quái gở, không tình yêu, cũng không giao thiệp với người khác, chỉ thích làm việc một mình. Bất quá trong giới showbiz mấy năm nay không ai vượt qua được gương mặt anh Tuấn, năng lực xuất chúng, lẫn diễn ký hạng nhất của cậu ta, khó trách mọi người đều gọi cậu ấy là người chồng quốc dân, chỉ là không biết người chồng quốc dân này cuối cùng sẽ lấy ai đây. Lại nói cậu ta gia nhập từ năm 18 tuổi đến nay cũng đã 28 rồi, cho dù là không kết hôn cũng nên có bạn gái chứ. Như thế nào một chút tin tức cũng không có. Đúng vậy, đừng nói bạn gái, mà ngay cả đối tượng ấy. Mùi cũng không thể chụp được. a. anh nói xem liệu cậu ấy có phải là không có hứng thú với phụ nữ không? Meo rao thông, rao thông. Ây ra, liên ca chứng minh cho mọi người rằng mình không cong đi chứ. Ha ha. Triệu manh nghe những người xung quanh nghị luận, nhìn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều an hảo trước mặt đang cầm thiệt khuấy cà phê hỏi. Không phải anh ấy ở zone quay phim còn chưa kết thúc sao? Thế nào lại đột nhiên quay về Bắc Kinh? Tuy rằng chuyện kết hôn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên giữ bí mật với bên ngoài, nhưng thân là bạn tốt nhiều năm kiêm người đại diện của Kiều An Hảo. Triệu Manh cho nên từ anh ta trong lời của Triệu Manh tuy không nêu tên nhưng cô hiểu được là đang ám chỉ Lục Cẩn Niên. Tay cầm thì hơi dừng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên và nhìn Triệu Manh lắc lắc đầu ăn ngay nói thật. Không biết, không biết. Triệu Manh vẻ mặt kỳ quái xem xét Kiều An Hảo. Cô Kiều An Hảo, cô rút cuộc có phải là vợ không vậy? Anh ta từ sớm quay về Bắc Kinh, sao lại không thông báo cho cô? Kiều An Hảo tiếp tục lắc đầu. Không có. Triệu Manh đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng mới vương U V Q Q rồi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên chạm mặt nhau mà Lục Cẩn Niên từ đầu tới đuôi đều không nhìn Kiều An Hảo lấy một cái. Lúc đó cô, Triệu Manh, chỉ nghĩ là hai người chỉ diễn trò để che giấu việc kết hôn, nhưng bây giờ cô lại thấy có vẻ không giống như cô nghĩ. Triệu Manh cau mày, mở miệng hỏi lần nữa. Cô và anh ta đã từng vụng trộm như thế nào? Bình thường khi không gặp nhau thì bao lâu mới liên lạc một lần? Kiều An hảo rũ xuống xem mắt. Không nói gì cô và lục Cẩn Niên không có xảy ra cái gì gọi là vụng trộm. Từ khi kết hôn tới giờ đã được 5 tháng, số lần nói chuyện không vượt quá 3, mà lần bọn họ nói chuyện nhiều nhất là vào 3 tháng trước, khi cô ngà ngà say mà ôm ấp yêu anh một lần, mà một lần đó cũng là anh mắng cô. Nghĩ tới điều ấy, Kiều An Hảo nhích môi cười nhạt, bỏ qua câu đầu mà trả lời thẳng vấn đề thứ hai của Triệu Manh. Anh ấy và tôi đã 3 tháng không liên lạc rồi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại qcptaudiotruyen.org. Chương 8. Dước về ông xã nổi tiếng. 8. 3 tháng. Triệu manh mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cô Kiều An hảo, cô rốt cuộc là vợ anh ta hay anh ta đang nuôi vợ bé? Nói cô là vợ bé cũng là coi trọng cô lắm rồi. Vợ bé bồi kim chủ ngủ một giấc còn có thể mò được không ít chỗ tốt, mà cô thì sao? Thân là vợ anh ta cô xem cô từ đầu tới chân ăn với mặt có cách nào giá trị vượt qua năm con số đâu. Còn nữa, anh ta trong giới showbiz hô mưa gọi gió. Muốn đưa cô lên thành ngôi sao sáng chói là việc dễ như trở bàn tay, nhưng lại khoang khoang chỉ cấp cho cô một vai phụ nhỏ trong địa lão thiên hoang. Kim chủ, kim, tiền chủ, chủ nhân, kiểu như anh là ông chủ xếp giả tiền cho em ấy. Kiều An Hảo không nói bất cứ điều gì, nhưng đáy lòng lại bởi vì lời nói quyết liệt của triệu manh mà khẽ run triệu manh nói đúng cô đích xác ngay cả vợ bé cũng không bằng tuy rằng cũng đều là bồi ngủ nhưng vợ bé tốt xấu gì cũng có khả năng khiến kim chủ ra thích mà cô bồi anh ngủ ngược lại còn chọc anh phẫn nộ cùng chán ghét kiều an hảo bưng lên cà phê hung hăng nuốt một ngụm áp chế đáy lòng quằn quại cay đắng ngữ điệu nhẹ nhàng như thể đang nói đến chuyện tình của người khác cô cũng không phải không biết tôi và anh ấy là bất đắc dĩ mới kết hôn Hai người không có tình cảm, không liên lạc cũng là bình thường Triệu Manh và Kiều An Hảo quen nhau từ thời tiểu học Tuy rằng sở thích của hai người khác nhau một trời một vực Nhưng quan hệ luôn rất tốt Cho nên về một số chuyện cũ Triệu Manh cũng biết Cô nghe Kiều An Hảo nói những lời này trầm mặt một lúc lâu tầm mắt nhiều lần nhìn chầm chầm vào vẻ mặt Kiều An Hảo Thủy Trung vẫn duy trì bình tĩnh Rốt cuộc nhìn không được thở dài một hơi lên tiếng Kiều Kiều, hồi trung học cơ sở trong trường nữ sinh có thể nói chuyện với anh ta không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay mà cô nằm trong số đó. Hơn nữa lúc ấy anh ta đối với cô cũng không tệ còn nhiều lần đi chơi với cô. Sau khi lên đại học, như thế nào đột nhiên hai người cắt người ai cũng không liên lạc với đối phương. Cho dù là gặp mặt cũng xem như người xa lạ. Như thể chưa bao giờ gặp trước đây Thậm chí đôi khi anh ta không nhìn được nói những câu khó nghe Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa hai người Xảy ra chuyện gì Trong nháy mắt Kiều An Hảo trở nên có chút hoảng Cô nhìn chầm chầm tách cà phê chung mặt một hồi thật lâu Mới chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói Tôi không biết mấy năm nay tôi còn muốn biết hơn cô Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ Khi Lục Cẩn Niên lần nữa đi ra từ Beijing Hotel, trợ lý đã đổ xe trước cửa chính chờ. Trợ lý thấy Lục Cẩn Niên lập tức từ trên xe bước xuống, mở ra cửa sau xe. Lục Cẩn Niên không nói tiếng nào khom người lên xe. Lúc trợ lý đóng cửa xe thuận thế ngẩng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Niên, phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông tỏa sáng, khóe môi căng chặt. Trợ lý bị vẻ mặt như thế của Lục Cẩn Niên dò sợ tới mức đáy lòng một trận trột dạ vội vã đóng cửa sau xe, ngồi trên chỗ điều khiển, phát động động cơ, quay vô lăng lái xe rời đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 9. Dước về ông xã nổi tiếng. 9. Trợ lý theo Lục Cẩn Niên rất nhiều năm. Lục Cẩn Niên chỉ cần có một cử chỉ vẻ mặt nhỏ thôi, liền có thể đoán được tâm tình của anh. Khi anh căng khóe môi, 8-9 phần 10 là biểu hiện tâm tình không tốt. Chỉ là rõ ràng sau bữa tối tâm tình anh vẫn bình thường không nóng không lạnh, như thế nào một mình một người lên lầu một chuyến trở ra liền biến thành như vậy. Trợ lý đáy lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có can đảm đi hỏi lục tần niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ khi xe ra đến đường chính mới mở miệng xử lý việc công ông lục bây giờ chúng ta ra thẳng sân bay chứ à lục tần niên không lên tiếng bên trong xe càng trở nên tĩnh lặng lục tần niên tính tình vốn là thiên lãnh làm cho người ta một loại cảm giác rất khó tiếp cận Nhưng lúc này hơi thở lạnh băng sen lẫn cố cảm giác ác bách từ trên người anh tỏa ra lan tràn, khiến không khí bên trong xe bị đè ếp mà lạnh lẽo. Trợ lý nhìn thẳng mặt đường, không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ chuyên chú lái xe, nhưng đáy lòng cậu càng ngày càng căng thẳng. Khi xe từ đường vành đai 2 chạy đến vành đai 3, đường cao tốc của Bắc Kinh có 7 đường vành đai tiết trời đang im đẹp đột ngột chuyển mưa. Để làm dịu lại sự căng thẳng của bản thân trợ lý lần nữa lên tiếng Trời mưa rồi Lời nói vơ u, v, quy quy, dứt Mưa càng nặng hạt hơn bên trong thủy chung không tiếng của lục cẩn niên Chỉ có âm thanh mưa rơi lạch tạch đập vào mạn xe Trợ lý liên tục hai lần nói chuyện đều không nhận được trả lời Lần này hoàn toàn hết hy vọng liền im bặt Mưa càng lúc càng lớn tầm nhìn không tốt Tốc độ xe cũng chậm lại Vào lúc xe chuẩn bị quẹo vào hướng ra sân bay, Lục Cẩn Niên luôn trầm mặt bỗng nhiên lên tiếng. Dừng xe. Lục Cẩn Niên thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để trợ lý có thể hoàn toàn nghe thấy, liền lập tức thắng cả hai phanh lại. Trợ lý quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Ông Lục, làm sao vậy? Lục Cẩn Niên rất lâu đã không lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe. Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh đang vội vội vàng vàng chạy dưới cơn mưa như chút, cuối cùng cũng nút được dưới mái hiên một tòa nhà bên lề đường, hai em chú được khoảng 2 phút, một chiếc taxi đến mở cửa, hai người liền chui vào trong xe rời đi. Nhưng tầm mắt lục cẩn niên lại vẫn như cũ dừng lại ở nơi mái hiên mà hai em học sinh ấy vương u, v, q q tránh mưa. Trợ lý cũng không hiểu được Lục Cẩn Niên đang nhìn cái gì, thấy anh hô rừng xe, chậm chạp không có gì phân phó, nhìn không được lại ra tiếng. Ông Lục. Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện, dường như đang thất thần, sự việc nhiều năm về trước bỗng nhiên vù về trong đầu anh. Hôm đó cũng là một ngày mưa to như vậy, anh và Kiều An Hảo cùng chạy vào một ngôi nhà cũ nát tránh mưa, đó là nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên. Hai người ai cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng nhìn nhau, sau đó thấy đồng phục trên người đối phương mới biết là cả hai học cùng trường. Ông Lục Không biết qua bao lâu bên trong xe lại vang lên tiếng của trợ lý, Lục cẩn niên mi tâm hơi hơi giật, nhàn nhạt quay đầu, đáy mắt tối đen thâm thúy, bình thản không có bất kỳ sắc thái và cảm xúc nào. Hôn trộm 55 lần